binh dục ngửa chạy như điên, cả người lẫn ngửa sông tới. Bộ binh thì dơ thanh trường thương lao tới. Ma pháp sư hợp sức thi triển các loại ma pháp cao cấp như địa ngục hòa, vẫn thạch thiên hàng. Lực công kích từng người mặc dù không bằng thiên sứ của giáo đình, nhưng thắng tại số lượng đông đảo. Không hề sợ chết. Không những ngăn cản được đợt tấn công đầu tiên của thiên sứ, thậm chí còn phản công ở một vài khu vực. Hừ Thần quang phổ chiếu, thấy lê hoa nộ trong tay binh lính của ma thú lĩnh quá kinh người. Thiên sứ tám cánh phẫn nộ, lại thi triển pháp thuật trong phạm vi lớn. Đám thiên sứ hiện lên một vầng sáng vàng, tăng cường uy lực của thần thánh hồ thuẫn lên. Cung tên sắc bén bắn chúng liền bắn ngược lại về sau, như là bắn phải một khối sắt cứng rắn vậy. Đồng thời, một ít thiên sứ bị chúng độc đều đứng lên, chất độc trong cơ thể nhanh chóng được loại trừ. Hắc hắc, rất tốt. Thấy đám thiên sứ phủ thêm một vầng sáng vàng rồi hung hăng lao tới, dương lăng phất tay ra lệnh. Nhất thời, đám binh lính phía trước lui lại, lộ ra long cốt chiến xa và ma tinh pháo giữ tợn Ma tinh pháo, nhanh, tránh mau, nhìn đột nhiên xuất hiện hơn trăm chiếc ma tinh pháo. Đám thiên sứ bốn cánh kinh hãi, dẫn đội của mình tránh thật nhanh, đáng tiếc đã quá muộn. Chỉ thấy hơn trăm chiếc ma tinh pháo cùng nhau bắn ra. Đám thiên sứ bị bắn trúng ở khoảng cách gần không chết cũng bị thương Ngay cả tường thành cứng rắn cũng không đỡ được Huống chi chỉ là phân thân Cho dù thần thánh hồ thuẫn trên người có chắc chắn đến mấy cũng không có tác dụng gì Một đợt pháo kích khiến đám thiên sứ bị thương nặng Đánh tan thần thánh hồ thuẫn trên người bọn họ Tiếp theo làn mưa tên dày đặc như lưỡi đao tử thần thu hoạch linh hồn của bọn họ Không có thần thánh hồ thuẫn bảo vệ Thân thể đám thiên sứ cho dù mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể nào đỡ được làn mưa tên dày đặc. Chỉ cần chất độc trên mũi tên ngấm vào máu, thì lập tức tay chân tê liệt. Cả người bổn rùn, vài đợt pháo kích và mưa tên qua đi. Thiên sứ quân đoàn khinh thường thương vong nặng đề. Mặc dù cố gắng lao tới trước mặt ma thú đại quân, nhưng chỉ hơn 10 bước ngắn ngủi đã có hơn trăm thi thể ngã xuống. Thiên sứ tám cánh phẫn nộ tự mình ra tay. Chỉ huy đám thiên sứ bốn cánh phá hủy ma tinh pháo của ma thú lĩnh, dẫn hơn 10 tên thiên sứ sáu cánh lao về phía Dương Lăng đang ngồi trên đại vu thai, muốn lọc ra dốc thịt hắn. Sau khi ra lệnh cho A Tư Nam ma chỉ huy bọn lính lui lại, Dương Lăng chỉ huy ma thú đại quân lao lên đón nhận, điên cuồng công kích thiên sứ quân đoàn. Về phần thiên sứ tám cánh kinh khủng, thì tự nhiên đã có bố luân đặc trưởng lão ra mặt đối phó. Cố gắng ngăn cản thiên sứ quân đoàn, giúp khắc lồ y phu trưởng lão đi vào địa lao cứu ra hắc ám tam đại cử đầu tranh thủ thời gian. Dưới sự chỉ huy của hắn, đám cử viên tàn bạo không hề để ý đến vết thương mà đám tử thần khôi lỗi tạo ra. giơ cây gậy sắt nặng đề lao về phía đám thiên sứ lao tới. Hắc long vương hóa thân thành hắc long khổng lồ, triển khai long vực tiến hành cận chiến với đối phương. Thi vu vương thì lẫn vào trong ma thú đại quân, khi đến gần thiên sứ thì đột nhiên triển khai thi độc lĩnh vực, thừa lúc đối phương không kịp ứng phó đem biến bọn họ thành khô lâu. Dương Lăng cầm thủy tinh khô lâu trong tay, thi triển từng đạo vong hồn rít gào và nhiếp hồn quang ba, thấy không thể nào tạo ra công kích trí mạng với đám thiên sứ, Dương Lăng quyết định mặc băng phong vương tỏa vào, thuấn di ra ngoài. Một quyền đánh gãy xương sống của một tên thiên sứ hai cánh, lập tức dùng tay nắm chặt, bẻ gãy cánh của hắn. Sau đó dùng cồi trò đánh mạnh một cái, đem biến lục phổ ngũ tạng của đối phương nát bấy, ném thi thể của hắn ra ngoài rồi đi tìm mục tiêu tiếp theo. Hừ dị giáo đồ ghê tởm, xem ngươi chạy đâu được. Sau khi giết chết hai tên thiên sứ hai cánh... Đang lúc Dương Lăng chuẩn bị thuấn di đến giết chết một tên thiên sứ bốn cánh, đột nhiên một tiếng hử lạnh vang lên, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hơn 10 tên thiên sứ sáu cánh, trong nháy mắt lọt vào vòng vây. Một tên thiên sứ sáu cánh đã tương đương một cường giả lĩnh vực đỉnh, hơn 10 tên cùng tấn công, thì chịu sao được? Càng không ổn là, không gian xung quanh tràn ngập một cổ năng lượng ba động cổ quái, thử mấy lần cũng không thể thuấn di ra ngoài. Ngay cả cảm ứng với không gian vu tháp cũng bị chặt đứt Như là cả không gian bị đối phương phong tỏa rồi Đám người thi vu vương hắc long vương và tử thử băng băng bị một đám thiên sứ bốn cánh Sáu cánh cuốn lấy Bố Luân đặc trưởng lão đang chiến đấu với thiên sứ tám cánh Ma thú cấp thấp mặc dù số lượng khổng lồ Nhưng đến gần năng lượng ba động cổ quái liền bị cắt thành mảnh nhỏ Tình huống rất là nghiêm trọng Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 457, hắc Ám Vương giả trở về đỡ yếu sự chỉ huy của Thiên Sứ Trưởng, 18 tên Thiên Sứ Sáu cánh chiếm các phương vị cần thiết, 18 cỗ ma lực thông qua Thiên Sứ Chiến Trận nhưng tụ thành một vầng sáng, hình thành một không gian độc lập lẻ loi, ngăn cách mọi năng lượng với bên ngoài, vững vàng vây khốn dương lăng. Thiên Sứ Chiến Trận rất đáng sợ, Thông qua pháp thuật thần bí đem đông đảo thiên sứ hình thành một chỉnh thể cùng chịu đòn tấn công của kẻ địch, cùng chung ma lực và sinh mạng. Thiên sứ lập chiến trận càng nhiều, lực công kích và lực phòng ngự càng mạnh, là lợi khí hoàn mỹ của thiên sứ quân đoàn, vô cùng nổi tiếng ở khắp các vị diện. Vì vây khốn và giết chết Dương Lăng là chủ nhân của ma thú đại quân, nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Thiên sứ quân đoàn không tiếc phái ra 18 gã thiên sứ sáu cánh mạnh nhất. Chỉ cần giết chết Dương Lăng, binh lính và ma thú đại quân của ma thú lĩnh không những sĩ khí giảm mạnh. Còn không có ai chỉ huy, nguy cơ sẽ được giải quyết. Hừ, chết trong thiên sứ chiến trận, người hẳn là cảm thấy rất may mắn. Thiên sứ sáu cánh cầm đầu cười lạnh, cánh vỗ nhẹ một cái. Cả người lơ lửng trên không. từ trên cao lạnh lùng nhìn dương lăng đang bị nhốt trong chiến trận. mười tám gã thiên sứ sáu cánh có thực lực lĩnh vực đỉnh phong chỉ còn một chút nữa là tiến giai đến thần giai cường giả kết thành thiên sứ chiến trận thì đừng nói là lĩnh vực cường giả mà ngay cả thần giai cường giả bình thường cũng khó sống sót dù là một tên hạ vị thần đỉnh cũng không dễ dàng phá trận trong mắt đám thiên sứ. Dương Lăng chỉ là một lĩnh vực cường giả nho nhỏ không khác gì người chết. Thiên sứ chiến trận, nhìn 18 tên thiên sứ sáu cánh đằng đằng sát khí. Dương Lăng cảm giác một mối nguy hiểm trước đó chưa từng có. Cái loại cảm giác này còn nguy hiểm hơn cả khi dối mặt với Pháp Bố Thủy Tư. Kinh hãi, hắn nhanh chóng ra trì đại địa thủ hộ, triển khai băng phong lĩnh vực và lực lượng lĩnh vực, lấy ra thanh huyết tinh linh trùy thủ. Thần nói. dị giáo đồ là nguồn gốc của mọi tội ác Chết đi Thiên sứ trưởng hừ lạnh một tiếng Tấn công trước tiên Thanh đao sắc bén trong tay chém vào không khí Phát ra một ánh đao màu xanh sắc bén Ánh đao màu xanh lao về dương lăng như tia trước Phát ra tiếng xé gió Tản mắt ra một cỗ năng lượng kinh người Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt dương lăng Dương lăng nhanh chóng tránh khỏi Dơ thanh huyết tinh linh thủy thủ lên lao về một tên thiên sứ ở bên trái. Mặc dù không gian mà thiên sứ chiến trận tạo ra rất quỷ dị, không thể nào dùng thổ độn pháp thuật thuấn di ra ngoài. Nhưng sau khi tu luyện luyện thể vô quyết, tốc độ của hắn cũng rất kinh người. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt tên thiên sứ, đâm mạnh một đao, đột nhiên tập kích. Dương Lăng tin là thiên sứ không kịp ứng phó không chết cũng bị thương. song kết quả lại khiến hắn phải chấn động Chỉ thấy 18 tên thiên sứ cùng quát lên một tiếng Ma lực mênh mông tuôn ra Như thủy triều đổ vào người tên thiên sứ trước mặt Dương Lăng Hình thành một chiếc áo giáp sáng rực Đinh một tiếng vang lên Thanh huyết tinh linh trùy thủ sắc bén của Dương Lăng Như đâm phải một tảng đá cứng rắn Chẳng những không đâm vào được Ngược lại tay còn tê trồn Càng không ổn là Tên thiên sứ bị tấn công không hề né tránh, sau khi đỡ được đòn tập kích của Dương Lăng, Vung thanh đao sắc bén lên chém mạnh về phía Dương Lăng, động tác nhanh như gió. Dương Lăng mặc dù phản ứng nhanh chóng, nhưng vẫn chậm một bước, vai bị chém một phát, vầng sáng màu vàng do đại địa thủ hộ tạo ra dung lên, mặc dù ngăn cản được thanh đao sắc bén. nhưng lực lượng khổng lồ vẫn xuyên qua được băng phong vương tọa, đánh vào thân thể của Dương Lăng. Trong nháy mắt, Dương Lăng như bị trúng chùy, máu miệng chảy ra, thân thể run lên, thiết chút nữa ngã xuống đất, như là bị một mảnh thiên thạch khổng lồ rơi trúng vào người, lục phủ ngũ tạng thiếu chút nữa bị vỡ vụn. Lực lượng điệp ra. Chẳng lẽ đây là sự huyền bí và kinh khủng của thiên sứ chiến trận? Sau khi kêu lên một tiếng đau đớn, Dương Lăng lui lại, Dựa vào tốc độ rất nhanh tránh né thanh đao sắc bén và ánh đao màu xanh của thiên sứ. Lực lượng của thiên sứ quá kinh khủng, không hề thua kém pháp bố thủy tư chút nào. Một tên thiên sứ sáu cánh không thể nào có lực lượng kinh khủng đến thế. Nếu không đoán sai, 18 gã thiên sứ này chắc chắn phải thông qua một pháp thuật đặc biệt nào đó dung hợp làm một. Trong nháy mắt tập trung hoàn toàn lực lượng của mọi người lại một chỗ, nếu không... Đối phương không thể nào ngăn cản được thanh huyết tinh linh trùy thủ sắc bén của mình, cũng không thể nào bộc phát ra lực lượng khủng khiếp đến thế. Hừ, xem ngươi còn chạy đi đâu, mấy lần công kích đều không trúng đích, nhìn thấy Dương Lăng tốc độ quá nhanh, thiên sứ trưởng cầm đầu hừ lạnh một tiếng, chỉ huy đám thiên sứ từng bước thu hẹp phạm vi, hạn chế không gian hoạt động của Dương Lăng, phát ra từng đảo đao mang màu xanh, trọng lực 16 lần. Băng phong bạo đối mặt nguy hiểm trùng trùng, dương lăng không tiếc hao tổn rất nhiều vô lực và tinh thần lực, điên cuồng bộc phát. Huyết tinh linh trùy thủ không có cách nào xuyên thủng quang giáp, vậy hắn sẽ dùng nắm tay đánh mạnh, dựa vào tốc độ siêu nhanh, phòng ngự kinh người và lực lượng mạnh mẽ phản kích. Mặc dù chịu vài đau của đám thiên sứ, máu miệng ứa ra càng lúc càng nhiều, nhưng bị hắn điên cuồng tấn công, cũng có vài tên thiên sứ bị thương nặng, bị gãy xương. hoặc là vỡ mạch máu, máu tanh, điên cuồng, bạo lực. Nhìn thấy lực chiến đấu của đám thiên sứ, Dương Lăng chấn động, nhưng lực chiến đấu của Dương Lăng và ma thú đại quân cũng khiến đám thiên sứ càng thêm giật mình, khổ không thể nào nói được. Thiên sứ tám cánh rất mạnh mẽ, thực lực hơn xa đám thiên sứ bình thường, nhưng bị bố Luân đặc trưởng lão với tốc độ siêu nhanh cuốn chặt, vì giết chết Dương Lăng. Hắn điều động 18 gã thiên sứ 6 cánh cường đại nhất vây công Dương Lăng. Không ngờ rằng, không những không thể thắng nhanh ngọn, mà còn bị đối phương điên cuồng phản kích nên bị trọng thương, không thể nào thoát thân. Dù sao, không có thiên sứ chiến trận, thì bất kể tên thiên sứ 6 cánh nào cũng không phải đối thủ của Dương Lăng. Trong đại lao có 300 tên thiên sứ chấn giữ, nhưng ma thú mà Dương Lăng chịu ra có hàng ngàn hàng vạn con. số lượng chênh lệch rất nhiều. Huống gì, còn có 3000 võ sĩ trang bị đến tận hàm răng, còn có mấy vạn đối phương của Hắc Ám Hiệp hội. Cuộc chiến bên ngoài tiến vào tàn cuộc, binh lính lao vào địa lao càng lúc càng nhiều, dưới sự chỉ huy của thống lĩnh không hề sợ chết phát động từng đợt công kích mãnh liệt với thiên sứ quân đoàn. A tư na ma chỉ huy bọn lính lui vào các ngõ ngách, dưới sự bảo vệ của binh lính Hắc Ám Hiệp hội bắn ra từng đợt mưa tên. Bắn đám thiên sứ lao tới thành con nhím. Nếu nói binh lính hắc ám hiệp hội và lê hoa nỗ là một thanh đao sắc bén, khiến đám thiên sứ ứng phó khó khăn. Vậy ma thú đại quân lại là một viên tử đạn thu hoạch linh hồn của đám thiên sứ. Thấy dương lăng lâm vào vòng vây, ma thú đại quân điên cuồng bộc phát. Đừng nói là một con tự bảo biên bức, mà ngay cả ma thú cửu cấp như con nhện biến dị và phi long đều lấy mạng đổi mạng, phát động từng đợt công kích. thị vương, Hắc Long Vương và ảnh Vu Ôn Nhĩ nhân khắc càng bộc phát ra lực chiến đấu kinh người, ám sát, hạ độc, quần chiến, không cái gì không phát huy hết, không từ mọi thủ đoạn chém giết đám thiên sứ. Hắc Long Vương xông tới, mặc dù thương tích đầy mình, nhưng thiên sứ rơi vào tay hắn đều chết không toàn thây, tất cả đều bị xé thành mảnh nhỏ. Cự Viên Vương biết máu khắp người, vừa giống lên vừa đánh về phía đám thiên sứ. Dựa vào sức nhảy kinh người và lực lượng khổng lồ, biến đám thiên sứ cản đường dẫm nát bét, xé rách cánh của bọn họ, thi vu vương thì lẩn vào trong ma thú đại quân chạy xung quanh, lợi dụng thi độc lĩnh vực biến những tên thiên sứ không kịp ứng phó thành khô lâu. Đối mặt với đám binh lính hắc ám hiệp hội càng lúc càng nhiều, đối mặt với cung tiễn không bao giờ hết, đối mặt với ma thú đại quân có ở khắp nơi, thiên sứ quân đoàn tổn thất trầm trọng. Không ai tưởng tượng được Dương Lăng khó đối phó đến thế. Không ai nghĩ được rằng ma thú đại quân của hắn lại mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Nhanh, đứng vững, tuyệt đối không được để chúng tiến vào. Nhìn thấy thiên sứ quân đoàn tổn thất nặng nề, Khắc lối y phu trưởng lão nhân cơ hội lao vào tầng 2 của địa lao. Thiên sứ tám cánh kêu lên thất thanh. Tầng 2 của địa lao đều giam giữ đám dị giáo đồ cường đại. Có thủ hắn không đội trời chung với giáo đình. Chẳng may bị khắc lồ y phu trưởng lão tiến vào thả hết bọn họ ra. Hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Mấy ngàn năm trước, vì bắt hắc ám tam đại cử đầu, giáo đình dù chiếm hết ưu thế vẫn phải trả một cái giá rất đắt. Làm một thiên sứ phủ xuống Thái Luân Đại Lục từ cách đây mấy ngàn năm, hắn vẫn nhớ như in trận chiến đó. Không ai so với hắn hiểu rõ sự đáng sợ của hắc ám tam đại cử đầu. Hừ Phong ba nhận, nhìn thấy thiên sứ tám cánh muốn lao tới giết chết nhóm trưởng lão khắc lồ y phu hồ. Bố luân đặc trưởng lão tự nhiên sẽ không để hắn toại nguyện, không tiếc hao tổn thần lực thi triển. Phong ba nhận, tận lực bắt đối phương lưu lại. Thần chi tài quyết, chết đi, thời khắc mấu chốt bị bố luân đặc trưởng lão ngăn cản đường đi. Thiên sứ tám cánh phẫn nộ, vỗ cánh nghiêng người tránh khỏi phong nhận của đối phương, lập tức vung thanh đao sắc bén lên. Phát ra một đạo đao mang đỏ rực, lưu lại một vết thương thật lớn trên ngực bố luân đặc trưởng lão. song chính khi hắn chuẩn bị xoay người lao tới phía trưởng lão khắc lồ y phu thì bố luân đặc trưởng lão đang bị thương nhóng lên, phát ra phong nhận khắp không gian, làm cho hắn không thể không dừng lại. Dương lăng không lao ra được thiên sứ chiến trận đáng sợ, nhưng 18 gã thiên sứ sáu cánh cường đại nhất cũng không thể nào giết chết hắn nhanh chóng được. Ngược lại bị hắn cuốn lấy. Không có thiên sứ 8 cánh chỉ huy, không có 18 gã thiên sứ 6 cánh tinh anh nhất, nên đám thiên sứ 2 cánh và 4 cánh bình thường bị liên quân lần lượt chém sạch, dù chính là thiên sứ 6 cánh, cũng bị hắc Long Vương và Thi Vu Vương hợp sức giết chết, hoặc là bám chặt lấy. Không có đám thiên sứ cản đường, tinh anh bên cạnh trưởng lão khắc lồ y phu phấn chấn, điên cuồng đánh vào đội hình thiên sứ quân đoàn, một lần, hai lần. Mấy ngàn người ngã xuống rốt cuộc cũng đánh thủng đại trận của đối phương, thuận lợi nhảy vào tầng hai địa lao. Thiên sứ tám cánh vừa sợ vừa giận, đáng tiếc, bị bố luân đặc trưởng lão cuốn lấy, ngay lập tức không thể nào thoát thân được. Khắc lối y phu trưởng lão đi vào không lâu, thì sâu trong địa lao truyền ra một tiếng rít gào như giá thú gầm rũ, một cỗ hơi thở hắc ám lạnh lẽo cuốn đến, nhanh chóng truyền khắp cả địa lao, cảm giác được hơi thở hắc ám kinh người. Binh lính hắc ám hiệp hội vô cùng phấn khích, mừng rỡ như điên, nhưng đám thiên sứ bảo vệ địa lao thì chấn động, vẻ mặt trắng bệch tuyệt vọng nhìn thông đạo âm yêu hắc ám tam đại cử đầu bị giam giữ mấy ngàn năm, rốt cuộc cũng mở ra phong. Ấn, một lần nữa uy chấn khắp Thái Luân Đại Lục, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 458. hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh ngao, một tiếng rít lớn vang lên, một con ma thú hung hãn xuất hiện trước mặt mọi người, cả người đen nhánh, bốn chân như chân voi, đuôi sư tử, nửa người trên như con sơn dương, trên đầu có một chiếc sừng đen nhánh, từ xa nhìn lại, giống như một con chiến mã hung hãn, hoặc như thú một sừng màu đen, trên lưng có một tên kỵ sĩ mặc áo giáp màu đen, ánh mắt sắc bén. Cầm một thanh mã đao dài bằng nửa người bình thường. Mã đao rất sắc bén, trôi đao uốn lượn, thân đao màu đỏ sậm, tản mát ra một mùi máu tươi nồng nặc. Không biết đã chặt đầu bao nhiêu người, vừa nhìn đã biết là một hung khí đáng sợ. Sau khi lao ra ngoài như tia trước, kỵ sĩ mặc trọng giáp giật cương chiến mã. Con chiến mã như con thú một sừng màu đen trong nháy mắt dừng bước lại. Một người một ngựa đứng yên trong nháy mắt. sát khí nồng đậm và hơi thở hắc ám cuộn lên mộng yểm chiến mã là mộng yểm chiến mã là đại thống lĩnh của chúng ta giết giết chết đám điều nhân này thấy rõ ràng bộ dáng của chiến mã và kỵ sĩ trên lưng nó bọn lính của hắc ám hiệp hội mừng như điên nhất là đông đảo kỵ binh hưng phấn hơn cả vừa giống lên vừa điên cuồng lao về phía thiên sứ quân đoàn hắc ám đại thống lĩnh xuất hiện Có nghĩa là khắc lồ y phu trưởng lão đã thuận lợi cứu ra hắc ám tam đại cử đầu, có nghĩa là hắc ám hiệp hội sẽ tái hiện huy hoàng. Hắc ám kỵ binh, sẽ giống như mấy ngàn năm trước cuốn phăng cả Thái Luân Đại Lục. Bọn lính mừng rỡ như điên, nhưng đám thiên sứ vẻ mặt trở nên trắng bệch rất là khẩn trương. Hắc ám tam đại cử đầu vô cùng nổi tiếng, mấy ngàn năm trước đã là thần giai cường giả đứng đầu của Thái Luân Đại Lục. Năm đó, vì phong... Vẫn không gian liệt phùng nên bọn họ hao tổn hầu hết thực lực, nhưng lực chiến đấu vẫn vô cùng mạnh mẽ, khiến cho giáo đình trả giá nặng nề Giáo đình lúc đó sở dĩ phong. Vẫn bọn họ lại mà không giết chết, một phần là sợ hắc ám quân vương chú ý, một phần khác cũng là vì không thể làm gì khác. Trận thảm chiến năm đó, thần giai cường giả của giáo đình chết rất nhiều, ngay cả đại trưởng lão là trung vị thần cũng bị thương nặng. Phải lập tức bế quan tĩnh tu, ngoại trừ dùng thần dai ma pháp phong. Ấn hắc ám tam đại cự đầu lại, giáo đình cơ bản không có biện pháp trực tiếp giết chết bọn họ. Bất đắc dĩ, giáo hoàng lúc đó quyết định thuận thế dựng cương giác tòa thành nhốt hắc ám tam đại cự đầu lại, còn có thể hấp dẫn tinh anh của hắc ám hiệp hội lao vào như con thiêu thân, vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Giáo đình tập trung rất nhiều vật tư và nhân lực vào cương giác tòa thành Ngoại trừ 12 vạn tinh anh đồn trú, Còn phái một thiên sứ quân đoàn bảo vệ Sự thật chứng minh Trăm ngàn năm qua hắc ám hiệp hội đem hết tất cả sức lực Cũng không thể công phá được cương giác tòa thành Được xưng là phòng ngự mạnh nhất trên đại lục Đáng tiếc Không gian liệt phùng 5.000 năm diễn ra Một lần khiến giáo đình không thể ứng phó nổi Mà quan trọng hơn là bọn họ gặp phải công cụ công thành biến thái của ma thú lĩnh, gặp phải ma thú đại quân của Dương Lăng. "Lui, lui mau." Thiên sứ tám cánh trầm giọng hạ lệnh. Đại thống lĩnh Hắc Ám Kỵ binh vừa xuất hiện, hắn hiểu được tình thế đã mất. Bằng từng này người thì không thể nào ngăn cản Hắc Ám Tam Đại cử Đầu Cường Đại. Nghĩ đến sự điên cuồng và khát máu của đại thống lĩnh năm đó, hắn không rét mà run, tê dại ra đầu. Đám thiên sứ tốc độ rất nhanh, vỗ cánh một cái đã bay ra được vài chục bước, nhưng tốc độ của đại thống lĩnh hắc ám kỵ binh còn nhanh hơn. Sau một tiếng rít gào, mộng yểm chiến mã lao tới như tia trước, như viên đạn pháo xẹt qua đại trận của thiên sứ quân đoàn. Nó lướt qua đâu, lưu lại một đạo tàn ảnh màu đen và thi thể đám thiên sứ. Thiên sứ hai cánh trước mặt nó, như là con kiến không có chút lực hoàn thủ nào cả. Một chiêu trí mạng, đại thống lĩnh hắc ám kỵ binh đối với việc nói là giết người quả là không khác gì đem dao mổ trâu đi giết gà. Trước mặt thanh mã đao sắc bén của hắn, thần thánh hồ thuẫn của đám thiên sứ không khác gì tờ giấy mỏng, đến khi yết hầu bị cắt vỡ, đầu bị chặt xuống. Bọn họ cũng không nhìn thấy bóng dáng của đại thống lĩnh, mắt chỉ còn một màu đen tăm tối. Nhanh, thật sự quá nhanh. Đi... đi mau thấy tình thế càng lúc càng không ổn. 18 tám gã thiên sứ không thể nào truy sát dương lăng đang bị thương nặng được. cùng dương cánh bay lên cao chuẩn bị nhanh chóng lao ra ngoài. đáng tiếc đã quá muộn. chỉ thấy một đạo hắc quang từ xa đến gần. đại thống lĩnh hắc ám kỵ binh cưới mộng yểm chiến mãi trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt bọn họ. chỉ một đao đã giết chết chín tên thiên sứ sáu cánh. Chín tên còn lại bị thần vực của hán áp chế không thể nào nhúc nhích, đừng nói là bay lên, mà ngay cả cử động ngón tay cũng rất là khó khăn. Trọng lực 16 lần, giết, thấy mấy tên thiên sứ sáu cánh còn lại không thể nào nhúc nhích được. Dương lăng quát lên một tiếng, huy động một tia vũ lực và tinh thần lực cuối cùng lao tới, đánh gãy xương bọn chúng. Được. Thảo nào có thể phá được cương giác tòa thành, thấy Dương Lăng bị thương nặng còn bộc phát ra lực công kích mạnh mẽ đến thế, Đại thống lĩnh hắc ám kỵ binh gật đầu khen ngợi, lập tức dục ngửa sông lên, lao về phía tên thiên sứ tám cánh nhanh như tia trước. Thông qua trưởng lão khắc lối y phu hắn hiểu nhờ có Dương Lăng trợ giúp, nên lần này hiệp hội mới có thể phá vỡ cương giác tòa thành, vì vậy hắn mới có thể nhanh chóng chạy ra giải vây cho Dương Lăng. Một đao giết chết, chết chín tên thiên sứ sáu cánh, phá vỡ thiên sứ chiến trận của bọn họ. Thấy đại thống lĩnh hắc ám kỵ binh trực tiếp lao về phía mình, thiên sứ tám cánh kinh hãi. Không để ý đến phong nhận của bố luân đặc trưởng lão xoay người bỏ chạy. Bốn đôi cánh cố gắng vẫy mạnh, tốc độ nhanh kinh người. Đáng tiếc, vẫn chậm hơn mộng yểm chiến mã mà đại thống lĩnh hắc ám kỵ binh cưỡi. Hừ Chết đi, sau khi dục ngựa đuổi theo thiên sứ tám cánh, đại thống lĩnh hắc ám kỵ binh hừ lạnh một tiếng, hai chân dẫm mạnh lên lưng ngựa một cái, nhảy lên cao như tên lửa, đao mang màu đen tản mát ra sát khí ngập trời khiến người khác khó có thể hít thở được, năng lượng hắc ám mênh mông, một đao chém thiên sứ tám cánh cường đại thành hai mảnh, dễ dàng cướp lấy thần cách màu bạc trong cơ thể đối phương, nuốt luôn, Thấy thiên sứ tám cánh là thần giai không đỡ được một chiêu của đại thống lĩnh Hắc Ám Kỵ binh, Dương Lăng chấn động. Không ngờ rằng một người lại cường đại đến thế, không ngờ rằng công kích của một người lại kinh khủng đến vậy. Hạ vị thần đình, trung vị thần hay là thượng vị thần trong truyền thuyết? Khiếp sợ trôi qua, Dương Lăng lắc lắc đầu, âm thầm suy đoán thực lực của đại thống lĩnh Hắc Ám Kỵ binh, rất giật mình vì thực lực của hắn. đồng thời cũng rất nghi hoặc vì việc hắn nuốt thần cách của tên thiên sứ vào. Theo như bố Luân đặc trưởng lão nói, thì người bình thường chỉ có thể đặt thần cách trong tay, từ từ lĩnh ngộ và luyện hóa, không thể nào trực tiếp nuốt vào trong bụng. Bây giờ thấy thì hoặc là tin tức của bố Luân đặc trưởng lão sai, hoặc là đại thống lĩnh hắc ám kỵ binh có phương pháp tu luyện đặc biệt. Sắp tới, có lẽ có thể thông qua trưởng lão khắc lồ y phu Có lẽ có thể tạo mối quan hệ với Đại Thống Lĩnh Hắc Ám Kỵ Binh, tìm hắn hỏi về điều này mới được. Đại Thống Lĩnh Hắc Ám Kỵ Binh vừa giết chết tên Thiên Sứ Tám Cánh, thì Hắc Ám Đại Thống Lĩnh và Hắc Ám Đại Tế Ti cũng đi ra khỏi thông đạo. Sau mấy ngàn năm, Hắc Ám Tam Đại Cử Đầu Tung Hoành khắp Thái Luân Đại Lục rốt cuộc nhờ vào Hắc Ám Quyền Trượng Cởi Phong. Ấn Một lần nữa uy chấn Thái Luân Đại Lục, trước mặt ba gã thần giai cường giả bọn họ, đừng nói là thiên sứ hai cánh, mà bốn cánh, sáu cánh cũng không có năng lực phản kháng. Rất nhanh, thiên sứ quân đoàn bảo vệ địa lao hầu như chết hết, thiên sứ nằm trên mặt đất cho dù chưa chết cũng chỉ còn một hơi. Nút vào một nắm ma thú huyết châu và một ngụm sinh mệnh nước suối khôi phục vết thương, bổ sung vu lực và tinh thần lực cạn kiệt. Nhìn đám thiên sứ trên mặt đất, dương lăng trong lòng vừa động, nhanh chóng nhốt bọn họ vào trong không gian vu tháp. Đối với người khác mà nói, đám thiên sứ chỉ còn một hơi thở này không có tác dụng gì, nhưng đối với hắn mà nói, có rất nhiều chỗ tốt. Có thể thông qua luyện hồn thuật hấp thu linh hồn năng lượng của bọn họ, nhanh chóng tăng lên thực lực của bản thân. Dùng tốc độ nhanh nhất tiến dai đến hồn vu, ngưng kết ra hồn tinh cường đại. có thể lấy được trí nhớ của bọn họ, hiểu rõ điều cơ mật cao cấp của giáo đình, hiểu rõ tình huống của Vân Trung Thành sau lưng giáo đình. Ngoài ra, hắn rất hứng thú với thiên sứ chiến trận của bọn họ, nếu có thể thông qua trí nhớ của bọn họ mà hiểu được sự huyền bí của thiên sứ chiến trận, lợi dụng vào trong ma thú đại quân của mình, có lẽ sẽ lập tức tăng lên thực lực của ma thú đại quân một cách mạnh mẽ. Thông qua thiên sứ chiến trận, Một đám thiên sứ có thể vây khốn một kẻ địch cường đại. Như vậy, nếu nắm giữ sự huyền bí của thiên sứ chiến trận, một đám ma thú cũng có thể vây khốn kẻ thù cường đại. So sánh với thiên sứ, thì ma thú đại quân của mình nhiều hơn, không thể nào tưởng tượng được. Một trăm, một nghìn thậm chí là mười nghìn con ma thú điệp ra lại, sẽ có lực chiến đấu kinh khủng đến mức nào. Dưới sự dẫn đầu của hắc ám tam đại cử đầu, Binh lính hắc ám hiệp hội vô cùng phấn chấn, rất nhanh, cả cương giác tòa thành đã hoàn toàn bị phá hủy. Binh lính hưng phấn tìm kiếm xung quanh, lấy hết những gì có giá trị, gặp phải quân địch không chết sẽ chém thêm một đao, phát tiết mối hận trong lòng, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com chương 459, thợ săn chín sao Binh lính hắc ám hiệp hội tìm kiếm những vật có giá trị. Dương Lăng tự nhiên cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt này được. Ngoại trừ phân phó cho A Tư Na Ma dẫn bọn lĩnh lục soát, còn tự mình ra tay, thu hồi tất cả những thứ có giá trị. Giáo đình đầu tư vào cương giác tòa thành mấy ngàn năm, tập trung rất nhiều vật tư. Mặc dù mấy tháng qua vì tình thế cấp bách, trong kho không còn cực phẩm tinh thạch và ma thú tinh hạch, nhưng cũng không phải không có gì đáng tiền. Mà ngược lại, khắp nơi đều là bảo bối. Ma Pháp Tháp là vũ khí phòng ngự thường dùng của các đại thành thị trên Thái Luân Đại Lục uy lực rất lớn nhưng dựng nên thì mất rất nhiều cực phẩm tinh thạch So sánh với Ma Pháp Tháp bình thường thì Ma Pháp Tháp của giáo đình lớn gấp 5 lần Số lượng cực phẩm tinh thạch cần dùng nhiều hơn rất nhiều lần Không thể nói ra được giá thành Ma Pháp Tháp như thế đừng nói là lãnh địa bình thường Thì ngay cả công quốc bình thường cũng không có lực dựng lên Chỉ có giáo đình giàu có, chiếm cứ rất nhiều tài nguyên mới có năng lực dựng lên hơn trăm tòa ma pháp tháp này. Ngoài ma pháp tháp, bên trong tòa thành còn có kho vũ khí, lương thực và rất nhiều vật tư chiến lược cần dùng cho quân đội. Số lượng rất lớn, nếu quy ra tinh tệ thì đều có giá trị liên thành, có ít vật tư ở bên ngoài có tiền cũng khó có thể mua được, không thể nào dùng tinh tệ mà biết hết giá trị của nó. Hắc ám hiệp hội người đông thế mạnh, vừa đào, vừa bới, thu thập những thứ đáng tiền trong tòa thành, thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, nhưng nếu so sánh với Dương Lăng thì chẳng đáng gì. Binh lính của Hắc ám hiệp hội dùng cả hai tay, không sợ khổ cực đào bới cực phẩm tinh thạch trong ma pháp tháp ra. Dương Lăng thì cưới thú một sừng chạy xung quanh, thấy đồ vật gì tốt thì trực tiếp dùng cấm chế thu vào không gian vu tháp. Một tòa ma pháp tháp khổng lồ, hắc ám hiệp hội phái ra hơn 1.000 lính cùng động thủ. Mất ít nhất nửa canh giờ mới đào hết cực phẩm tinh thạch ra. Nhưng Dương lăng lại rất dễ dàng, nháy mắt đã thu hồi được cả ma pháp tháp. Chỉ hao tổn một chút vưu lực và tinh thần lực mà thôi. Tốc độ rất nhanh, nên có hơn 100 ma pháp tháp thì có khoảng 90 bị hắn thu hồi lấy. Cưới thú một sừng tốc độ siêu nhanh. Dương lăng nhanh chóng tìm qua những thứ có giá tiền vòng một vòng lại đi về địa lao dẫn bọn lính tiến vào tầng 2 so với tầng 1 thì tầng 2 địa lao lớn hơn có hơn 100 buồng giam nhốt hơn 100 tên trọng tội có lẽ vì thời gian có hạn hoặc là không muốn hao tổn ma lực trưởng lão khắc lổ y phu chỉ cứu hắc ám Tam đại cử đầu ra mà thôi đám còn lại vẫn bị nhốt trong nhà tù đại nhân cứu mạng Thả ta ra, thả ta ra, thấy Dương Lăng dẫn một đám binh lính xuống, đám tù nhân nhào ra cửa kêu lên, nghe tiếng chém giết và tiếng kêu thảm thiết bên ngoài. Bọn họ sớm đã hiểu có chuyện gì xảy ra, vô cùng hưng phấn, đáng tiếc, kêu nửa ngày cũng không ai vào thả họ ra, khẩn trương đến độ chạy quanh phòng. Nhìn thấy Dương Lăng, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, Dương Lăng đi một vòng quanh địa lao. Phát hiện hầu như trong mỗi một buồng giam đều nhốt một người. Ngoại trừ một vài tên không thể nhìn ra. Thì hầu hết đều có đấu khí và ma lực mênh mông. Ít nhất cũng có thực lực thánh giai Mỗi một buồng giam đều bao phủ một vầng sáng xanh. Hắn tiến vào không gian vu tháp luyện hóa hai gã thiên sứ hai cánh. Hắn nhanh chóng hiểu được có chuyện gì xảy ra. Thì ra đám tù nhân này mấy ngàn năm trước đều là dị giáo đồ có thủ oán thâm sâu với giáo đình. có thú nhân mạnh mẽ vô cùng, có cường giả loài người bất mãn với giáo đình, còn có tù binh hải tộc bị giáo đình bắt trong trận hải lục đại chiến, hầu hết đều có thực lực thánh giai đỉnh, thậm chí là lĩnh vực cường giả. Vầng sáng màu xanh bên trong buồng giam là lực lượng chủ yếu nhốt tù nhân, giáo đình thông qua vầng sáng này phong ấn lực lượng của tù nhân, không có chìa khóa mở cửa buồng giam. thì chỉ có thể giống như khắc lồ y phu trưởng lão không tiếc hao tổn rất nhiều ma lực dùng hắc ám quyền trưởng phá vỡ phong ấn trùng hợp là lúc quét dọn chiến trường dương lăng vừa vặn phát hiện ở cạnh thi thể của tên thiên sứ tám cánh một chiếc chìa khóa ma pháp theo trí nhớ của hai tên thiên sứ thì đúng là cái để mở ra cửa buồng giam thả hết bọn họ ra hay là Nhìn đám tù nhân đang lo lắng, dương lăng trầm ngâm không quyết, âm thầm tính toán xem làm thế nào để đạt được lợi ích lớn nhất. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Từ điểm này mà nói, thả đám tù nhân này ra, sẽ mang đến cho giáo đình phiền toái rất lớn. Có thể hấp dẫn sự chú ý của giáo đình, giảm bớt áp lực lên ma thú lĩnh. Tuy nhiên, hơn 100 cao thủ có thực lực cường đại, lực lượng cường đại như thế nếu mà không lợi dụng tốt. Vậy quá lãng phí, tuy nhiên, chi nhân chi diện bất chi tâm, cứu đám tù nhân này ra, không thể nào trực tiếp cho bọn họ gia nhập vu môn được, không biết chừng lại dẫn sói vào nhà, chưa biết rõ tình huống, đối phương cũng không có khả năng dễ dàng gia nhập ma thú lĩnh, càng không cần phải nói là gia nhập vu môn thần bí, dù sao, kẻ có thể bị giáo đình nhốt vào địa lao trong cương giác tòa thành. Hầu như đều là những tên quái vật rất nhiều tuổi, không phải cho ít ân huệ hoặc là nói láo một lúc là có thể thu phục được bọn họ. Cho dù miễn cưỡng gia nhập, muốn bọn họ thực lòng làm việc cho mình, cũng không phải một chuyện đơn giản. Đại nhân, chỉ cần thả ta ra ngoài, ta có thể cho ngươi một món tinh tệ lớn, ngươi muốn bao nhiêu cũng được, thả ta ra, chúng ta sẽ cùng nhau giết tới thánh thành. Chém tên giáo hoàng làm hai mảnh, thấy Dương Lăng từ từ không có ra tay, đám tù nhân càng lúc càng gấp, có tên kêu lên, có tên thậm chí dùng sức lay động chấn song to như cánh tay. Các vị dũng sĩ, ta là lĩnh chủ của ma thú lĩnh, lần này cùng với hắc ám hiệp hội công phá cương giác tòa thành, cũng may mắn đánh bại thiên sứ quân đoàn canh giữ địa lao. Dương Lăng giới thiệu qua về thân phận của mình, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tiếp theo... Chúng ta sẽ dựa vào lực lượng của thợ săn công hội phát động phản công quy mô lớn nhằm vào giáo đình. Không biết có ai muốn gia nhập thợ săn công hội cùng nhau tác chiến hay không? Vì tỏ thành ý, Dương Lăng vừa nói vừa đưa chìa khóa ma pháp cho tên binh lính đi theo, bảo bọn họ nhanh chóng thả tù nhân ra. Đương nhiên, vì đề phòng bất chắc, hắn triệu đám người thi vu Vương và hắc Long Vương ra ngoài, so sánh với vu Môn. Thì thở săn công hội là lựa chọn tốt nhất để chiêu mộ đám tù nhân này. Thời khắc mấu chốt, có thể dựa vào lực lượng của bọn họ chống lại đại quân của giáo đình, vừa không cần lo lắng tiết lộ bí mật. Ngoài ra, còn có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của thở săn công hội, mở rộng ảnh hưởng của công hội. Mấy ngày nay, số người gia nhập thở săn công hội càng lúc càng nhiều, nhưng thở săn cao cấp, thực lực cường đại lại rất ít. Đừng nói là thợ săn chín sao, mà ngay cả thợ săn 7 sao đếm trên đầu ngón tay cũng hết. Điều này tạo ảnh hưởng lớn đến việc mở rộng thợ săn công hội. Ngàn vàng dễ kiếm, một tướng khó cầu. Trên đại lục có rất nhiều công hội, có rong binh công hội, ma pháp sư công hội. Về cơ bản, mỗi một công hội đều có mấy ngàn năm lịch sử, hấp dẫn rất nhiều người tài. Thợ săn công hội phát triển nhanh chóng, nhưng muốn chiêu mộ được nhiều cường giả, áp chế được các công hội khác ngay lập tức thì rất là khó khăn. Tuy nhiên, có hơn 100 người này gia nhập thì tình hình sẽ tốt lên nhiều. Cho dù không có kinh nghiệm săn thù, nhưng dù sao đám tù nhân này đều có thực lực từ thánh giai trở nên, chỉ cần huấn luyện một thời gian, hoàn thành vài lần nhiệm vụ là có thể dễ dàng tiến giai đến thợ săn cao cấp. thậm chí tiến giai đến một gã thợ săn chín sao cường đại nhất như vậy thực lực của thợ săn công hội sẽ tăng mạnh chiêu mộ một đám thợ săn cường đại rất có lợi với ma thú lĩnh đối với đám tù nhân mà nói gia nhập thợ săn công hội cũng là một lựa chọn rất ổn có thể dựa vào ma thú lĩnh sau lưng thợ săn công hội cùng báo thù giáo đình cường đại đồng thời không có hạn chế gì có rất nhiều tự do Được Dương Lăng kiên nhẫn giải thích, hiểu được tính chất của thợ săn công hội, hầu hết tù nhân đều không từ chối lời mời của hắn, cam tâm tình nguyện gia nhập thợ săn công hội, vừa vì ơn cứu mạng của Dương Lăng, một mặt cũng như Dương Lăng dự đoán, hy vọng dựa vào lực lượng của ma thú lĩnh cùng báo thủ giáo đình. Dù sao thế lực của giáo đình rất khổng lồ, một người không thể nào là đối thủ của giáo đình. Một vài người mặc dù không gia nhập thợ săn công hội, nhưng cũng dâng lên cho Dương Lăng một phần quà tặng cảm ơn. Một tên trung niên đưa cho hắn vài bức truyền tống quyển trục quý giá. Một lão già ma pháp sư đưa không gian giới chỉ trên tay cho Dương Lăng. Thuận lợi chiêu mộ được hơn trăm tên cường giả. Dương Lăng bề ngoài không biểu hiện gì, nhưng rất là hưng phấn trong lòng. Không ngờ rằng, chuyến đi này lại có thu hoạch lớn đến như vậy. Không chỉ thu hoạch được không ít cực phẩm tinh thạch, còn có một đám trở thủ. So sánh với số cực phẩm tinh thạch thu được, hắn coi trọng đám tù nhân này hơn nhiều. Hơn trăm người thì có hơn mười người có thực lực đạt đến lĩnh vực, còn lại đều có thực lực thánh giai đình. Có một đám cường giả như thế gia nhập, nên thực lực và ảnh hưởng của thợ săn công hội tăng mạnh, gián tiếp tăng lên thực lực của lãnh địa. Nếu tính cả hơn 20 tên thợ săn trong không gian vu tháp và vô số cực phẩm tinh thạch, vũ khí, lương thực thu thập được, chuyến đi này tuyệt đối lãi lớn. Đại nhân, khắc lồ y phu trưởng lão mời ngươi, nói là hắc ám đại thống lĩnh, đại tế ti và đại thống lĩnh có chuyện muốn tìm ngươi. Đang lúc Dương Lăng chuẩn bị thống kê thu hoạch, một tên võ sĩ bước tới, hắc ám tam đại cự đầu tìm mình, Dương Lăng hơi ngạc nhiên. Chầm ngâm một lát rồi phân phó cho A Tư Na Ma an bài cho đám tù nhân mới chiêu mộ được. Rồi dẫn theo đám người thi Vu Vương và Hắc Long Vương rời đi. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 460. Bí mật vĩ diện sau khi an bài sắp xếp xong xuôi. Dương Lăng nhanh chóng hội kiến khắc y lộ phu trưởng lão và ba nhân vật chủ chốt của giáo hội. Dương Lăng. Ta xin được giới thiệu đây là đạo sư của ta lôi bố lạp tạp đại nhân cũng là đại trưởng lão của hắc ám giáo hội chúng ta. Vị này là đại tế tử tiên độ lệ lạp, còn đây là đại thống lĩnh kỷ binh ba bác tác. Khắc lối y phu trưởng lão vui vẻ giới thiệu với dương lăng ba đầu não của hắc ám giáo hội. May mắn cứu được ba nhân vật chủ chốt, hoàn thành được nguyện ước ngàn năm của hắc ám giáo hội, được gặp lại phụ thân cũng là đạo sư của mình, đại trưởng lão. Hắc Y Lộ Phu cảm kích Dương Lăng vô cùng. Nếu không có Dương Căng toàn lực ủng hộ, Hắc Ám Giáo hội cũng không có khả năng công hãm cương giác tòa thành, không có khả năng đánh bại thiên sứ quân đoàn để nghênh đón ba vị đại nhân. Ta đã chuẩn bị một ít rượu ngon, chẳng biết khi nào các vị có thể ghé thăm ma thú lĩnh của chúng ta một chút. Dương Lăng tươi cười ngồi xuống đối diện với đám người của Hắc Ám Giáo hội, ân cần mời bọn họ đến thăm lánh địa của mình. Nhớ đến thần giai cường giả bố luân đặc trưởng lão, khi trước trong lăng mộ dưới lòng đất, một chiêu phong ba nhận đã đưa mấy trăm tinh nhuệ của giáo đình về với đất mẹ bao la nhưng khi đối đầu với thiên sứ tám cánh, căn bản là không dám trực tiếp ngạnh kháng với đối phương, chỉ có thể dựa vào tốc độ mà cắn răng chống đỡ. Sau nửa canh giờ, toàn thân đã đầy vết máu, thậm chí có vài lần suýt chết. nhưng là một người suýt vài lần đưa bố luân đặc trưởng lão lâm vào tuyệt cảnh như thiên sứ tám cánh cũng bị hắc ám đại thống lĩnh một đao chém thành hai nửa chỉ cần một đao một kích trí mạng có thể tưởng tượng ba nhân vật đứng đầu hắc ám giáo hội lâu đời trên thái luân đại lục cường đại đến mức nào thấy thực lực chiến đấu của hắc ám đại thống lĩnh dương lăng mới hiểu được chính mình so với cường giả đứng đầu đại lục còn kém rất xa hiểu được trên con đường tu luyện quãng đường mình phải đi tiếp vẫn còn rất dài. Đối mặt với giáo đình hung hăng đang hừng hực lửa hận, nếu được tranh thủ được sự ủng hộ của hắc ám giáo hội, được ba nhân vật đứng đầu ra mặt tỏa sơn, đối với lãnh địa của mình mà nói chính là trăm lợi mà vô hại. Hắc hắc, đặc lạp tư xâm lâm quả là một nơi tốt. Trong thời gian tới, Chúng ta nhất định sẽ ghé thăm ma thú lĩnh của ngươi Hắc ám đại trưởng lão lôi bố lạp tạp vui vẻ nói Mấy ngàn năm rốt cuộc lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời Dương lăng vinh đệ đúng ra mà nói Chúng ta còn phải cảm ơn ngươi đã trợ giúp à, Thân mặc Hắc bào, Hắc ám đại tế tự nhìn Dương lăng cười cười rồi nhắm hai mắt lại Tay nắm Hắc ám quyền trưởng không nhúc nhích